không có ý gì, vậy nụ cười và ánh mắt vừa rồi là sao chị trước khi tôi điên lên thì mau ôm con cút khỏi đây nếu không chị đừng trách tôi ác lúc điên lên tôi không biết mình sẽ làm những chuyện gì kinh khủng đâu ví dụ như khiến ai đó biến mất hoàn toàn chẳng hạn vì ghé sát vào tay tôi, chậm rãi nhả từng giọng, giọng nói dường như có thể đóng băng mọi thứ tôi dùng mình lui lại phía sau kinh hãi mở to mắt nhìn vi Cô... Vì lại một lần nữa chủ động tiến về phía tôi khẽ nói Năm ngày nữa, tôi và anh Lượng sẽ đi lên thành phố Đến lúc đó hãy thu xếp mọi thứ mà rời khỏi nơi đây Biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi Nếu tôi quay lại, chị vẫn dùng rằng chưa đi Thì chị biết hậu quả rồi đấy Vì nói xong liền bỏ đi Để mặc tôi đứng trôn chân giữa lối ra vào Mãi cho đến khi ai đó vô tình đụng chúng tôi mới giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh. Hôm sau đúng 7 giờ, tôi có mặt ở cổng như lời lượng dặn nhìn thấy tôi mai lập tức cao có, vì đứng bên yên lặng không đáp, lượng cũng không nói gì nhiều chỉ bảo tôi lên xe. Ngày thứ tư, tôi không phải xuống kho nữa, mà xuống phân xưởng B để trao đổi với người phụ trách về việc bổ sung thêm vật dùng. Trao đổi xong, người phụ trách có nhạ ý dẫn tôi đi tham quan xung quanh. Tôi cũng thật đầu đồng ý ngay vì hiện tại cũng chẳng có việc gì để làm cả. Ai rẻ chúng tôi mới đi được hai bước. Chưa cả ra đến cửa, đã có nhân viên chạy vào. Anh Toàn, ngoài xưởng có chuyện cần anh xử lý. Được rồi, tôi ra ngay. Thật ngại quá, hôm nay chắc tôi bận mất rồi. Để khi khác có dịp, tôi sẽ dẫn cô đi. Không sao, công việc là trên hết. Tôi về đây, để tôi tiễn cô. Rời khỏi xưởng bê. trở về phòng trên bàn làm việc đặt một hộp quà xem xét cẩn thận không có tên người gửi không biết là ai gửi cho mình đây tôi hồi hộp từ từ mở hộp quà ra bên trong là một bao thuốc lá vẽ hình hai người một lớn một bé bị cắt làm đôi bàng hoàng sững sờ phải mất rất lâu sau đó tôi mới đủ can đảm run run đưa tay cầm bao thuốc lên hai mảnh bao thuốc ghép lại thành chữ mày phải chết Đáng sợ hơn, chữ đó được viết bằng máu tươi, là máu tươi. Tôi sợ hãi buông tay, bao thuốc rơi xuống đất, rồi không biết tại sao, từ trong hộp gỗ nhỏ trên bàn lại chảy ra một thứ gì đỏ quánh đặc sệt. Đưa tay mở hộp gỗ, bên trong hộp là một con mèo đen bị cắt cổ, con mắt xanh mở to nhìn chừng chừng, xoáy sâu vào ánh mắt tôi. Máu từ cổ con mèo chảy xuống xối xả. ướt đẫm cả chiếc hộp chảy ra ngoài quá sợ hãi tôi hét lên bên ngoài mọi người thấy động liền chạy vào người vào đầu tiên là anh Nam không lâu sau bác Thắng cũng đi tới có chuyện gì vậy Liên nó tôi run dẩy đưa tay chỉ xuống dòng chữ máu rồi chỉ lên thứ chất lỏng màu đỏ trên bàn khi nhìn thấy dòng chữ trên bao thuốc anh Nam và bác Thắng liền kinh ngạc nhìn nhau mọi người bên ngoài cũng bắt đầu tụ tập bàn tán ngày càng đông Là một người có kinh nghiệm Rất nhanh bác Thắng liền nói Nam Cháu cầm hộp này cất đi Liên Bác Thắng gọi tên tôi Hình như lúc này bác mới để ý đến vẻ mặt tái mét của tôi Bác đang nói thì thôi Quay ra bảo bác Sáu lau công Chị Sáu Chị vào lau chỗ này giúp em Được rồi không có gì đâu Mọi người giải tán hết đi Mau quay về làm việc Nhanh không tôi trừ lương hết bây giờ Đám đông bên ngoài tàn dần ra, bác thắng cầm hộp thuốc cắt đôi rồi vào. Chúng ta lên phòng giám đốc để nói chuyện. Dạ, tại phòng lượng, đây rõ ràng là hành động mang mục đích đe dọa. Bác nghĩ chúng ta nên báo công an. Chỉ dựa vào cái hộp thuốc nát này, công an sẽ không vào cuộc đâu. Vậy chúng ta phải làm sao? Cháu tự có cách, bác với anh Nam cứ ra ngoài trước đi. Cháu có chuyện riêng, muốn nói về liền. Ừm. Hai người họ rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn mình tôi với Lượng. Lượng im lặng nhìn tôi chầm chầm. Ánh mắt cậu khiến tôi bối rối thì chỉ đành cúi gầm xuống mặt né tránh. Về nhà đi. Hả? Tôi đã gọi điện báo bác Thủy rồi. Được rồi, ra ngoài đi. Lượng chỉ nói vậy rồi quay lại bàn làm việc. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc tập trung đọc tài liệu của cậu. Tôi chẳng dám làm phiền đành đi ra ngoài. Về phòng ngồi một lúc lâu. não bộ của tôi mới chịu hoạt động lúc này tôi mới hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi của lượng ý cậu là bảo tôi về nhà nhưng về nhà làm gì mới được nghĩ mãi cũng không tìm được lý do nào hợp lý tôi đành tặc lưỡi thôi kệ, về nhà rồi tính sau nhanh chóng thu dọn đồ đạc tôi ra xe nhờ anh Nam trở về suốt quãng đường về nhà dù đã được anh Nam trấn an nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng không thôi lòng nóng như lửa đốt Trước cổng nhà, ba bốn người làm tụm lại thì thầm to nhỏ gì đó, nhìn mặt người nào người đấy đều phảng phất nét sợ hãi, có vẻ như họ đã gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm. Xe dừng trước cửa nhà, mọi người lúc này đã thôi trò chuyện, cả đám đưa mắt nhìn về phía tôi, rồi chưa kịp để tôi phản ứng, một người trong số họ liền chạy lại phía tôi rồi lắp bắp nói: "Liên, em mau về phòng, đáng sợ, đáng sợ lắm." Một người nữa nói chen vào: Máu, nhiều máu lắm, khắp phòng đều là máu. Trong đầu dường như có một tiếng nổ lớn, cả người choáng váng, hai chân đúng không vững như muốn ngã khuyệu xuống. Cố giữ bình tĩnh. Bác Thủy và Coupon có sao không ạ? Không sao, tôi khẽ thở vào nhưng chưa được một giây. Đại não ngay lập tức liền căng lên bởi lời nói tiếp theo của chị. Người không sao, nhưng mà nói sao bây giờ? Thôi em cứ vào xem đi thì biết. Đáng sợ lắm Đi theo chị về phòng Cảnh tượng trong phòng khiến tôi kinh hãi Hoảng sợ không nói lên lời Căn phòng sạch sẽ ban sáng này bề bết máu Đồ vật dài rác rơi lung tung trên sàn Trên giường ngủ Tấm vải trắng được trải ngay ngắn trên đó Lại là dòng chữ màu đỏ Được viết bằng máu tươi Mày phải trả giá Lần này ngoài dòng chữ đó ra Trên giường còn có một hình nhân nữ bằng vải Khuôn mặt bị rạch nham nhở Cổ bị cắt lìa, đặt nằm ngay trên dòng chữ máu. Cơn gió lạnh từ ngoài cửa lùa vào, không khí trong phòng trở trở nên lạnh toát. Cơ thể khẽ run lên, hô hấp dần trở nên khó khăn. Tôi đưa tay ôm lấy ngực mình, ngồi thuộc xuống đất cảm nhận đau đớn. Liên, em không sao chứ? Em hơi khó thở, để anh đưa em ra. Anh Nam cùng chị dìu tôi ra bên ngoài. Khi chúng tôi ra ngoài, đúng lúc gặp Lượng và Vi đi tới. Sao thế? Em ý kêu khó thở. Lượng tiến đến đặt tay lên trán tôi kiểm tra. Không sao đâu, đưa cô ấy lên phòng cạnh phòng tôi. Bác Thủy đang ở trên đó. Cô lên đấy nghỉ ngơi đi. Việc ở đây đã có tôi lo. Vâng. Chúng tôi rời đi. Không lâu sau đó thì công an cũng xuống. Họ tiến hành kiểm tra, lấy lời khai rồi hứa hẹn bao giờ có kết quả sẽ báo. Để đảm bảo an toàn, phòng của mẹ con tôi được chuyển lên cạnh phòng Lượng. hơn thế nữa dự tính việc Lượng cùng Vi lên thành phố cũng bị hủy. Lúc nhận được tin này Vi tức lắm, cô nàng đùng đùng đi đến phòng Lượng, quậy phá một trận tanh bành rồi rời đi. Lượng không đi, tôi cũng không thể nào bỏ trốn được, cộng thêm những việc đáng sợ vừa rồi, khiến tôi có chút không dám liều mạng. Tôi thật sự không biết, không dám tưởng tượng một khi tôi bước chân ra khỏi cổng, bên ngoài kia còn có thứ gì, đáng sợ đang chờ đợi tôi. Hơn một tháng sau, công an vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Tuy nhiên từ sau cái ngày đấy, tôi cũng không gặp chuyện đáng sợ tương tự nữa. Có lẽ sự vào cuộc của công an đã khiến kẻ đó kiêng rẻ không dám hành động hay tùy tiện hành động nữa. Hôm nay như thường lệ, sau khi kiểm tra xong, tôi quay về phòng tính toán và dự trù số lượng hàng cần tới. Bỗng có tiếng gõ cửa, mời vào. Bác ạ, giấy công tác của cháu này. Tôi ngạc nhiên nhìn bác rồi hỏi lại Của cháu sao? Ừ, sao cháu lại phải đi công tác? Công việc của cháu đâu phụ trách mạng này? Cái này là ý từ trên Bác cũng không biết Bác chỉ phụ trách chuyển dùm thư tới tay cháu nhanh hơn thôi Vâng Vì đi công tác nên không thể mang theo con Vì vậy tôi đành phải gửi bon cho bác Thủy Cũng may hàng ngày đều là bác Thủy chăm sóc vô cậu Nên tôi cũng yên tâm phần nào Hai ngày sau chúng tôi có mặt tại công ty để đi ra thành phố bàn chuyện làm ăn nghe mọi người trên xe trò chuyện tôi mới biết được vụ làm ăn này khá là lớn một khi thành công sẽ là bước ngoặt cực lớn cho sự phát triển của xưởng diệu thì chúng tôi tới nơi cũng đã là buổi trưa nhận lấy khóa phòng từ cô nhân viên xinh đẹp mọi người nhanh chóng lên phòng cất đồ rồi xuống ăn trưa sau bữa ăn chúng tôi có một tiếng để nghỉ ngơi rồi mới bắt đầu lên xe tới nơi gặp mặt cuộc gặp mặt cũng không khó như tôi tưởng. Đa số đều là lượng với vị đối tác kia trò chuyện với nhau. Đám nhân viên chúng tôi thỉnh thoảng mới nói vài câu cũng như giải đáp trình bày về sản phẩm. Những điều này về cơ bản đều có trong tài liệu trước đó bác Thắng đã giao cho tôi. Hai bên rượu qua chén lại trò chuyện đến ngà ngà say thì cũng là lúc hợp đồng được thuận lợi ký kết. Sau khi ký hợp đồng đoàn của chúng tôi không về nhà luôn Mà đi đến cô nhi viện nhân ái Đón tiếp chúng tôi là chị Lê Chị Lê là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi Gương mặt phúc hậu Khi cười mang lại cho người đối diện Cảm giác ấm áp thân quen Sau màn chào hỏi Chị dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng Quanh cô nhi viện Đi được nửa đường Một người phụ nữ dáng người hơi béo Tóc đã điểm bạc nặng nhọc chạy đến Chị Lê Có chuyện không hay rồi Bé Cường bé ý trốn ra ngoài rồi Cái gì trốn ra ngoài Vâng em hỏi bọn trẻ rồi Bọn trẻ bảo thấy bé Cường lén chui qua lỗ nhỏ Phía sau chạy ra ngoài Màu bảo mọi người ra ngoài tìm đi Cái thằng bé này Chị Lê có chuyện gì vậy Lượng lên tiếng Chị Lê xoa mi tâm khẽ nói Ai, Cái thằng bé này kể ra cũng tội nghiệp Nhà nó ở trên ngọn núi kia kìa Bố mất từ khi nó mới lọt lòng Mẹ đứa trẻ thì không đi thêm bước nữa. Hai mẹ con cơn đủi thủi sống qua ngày trong căn nhà nhỏ. Lâu dần tính cách thằng bé cũng trở nên cổ quái không giống ai. Cứ lầm lầm lì lì, ai hỏi cũng không nói. Sau này mẹ thằng bé mất, họ hàng ai cũng phải chăm lo cho con cái. Không ai muốn nhận nuôi thằng bé, vì vậy đã gửi thằng bé xuống đây. Thằng bé xuống đây ở được gần tháng rồi, nhưng mà nó chẳng hề nói với ai một câu nào. Cả ngày chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc. nhìn về phía ngọn núi hai mẹ con nó đã từng sinh sống chị Lê mới kể đến đây người phụ nữ kia lại gấp gáp chạy vào chị Lê không hay rồi bọn em có hỏi vài người trên chợ họ nói thằng bé đi lên núi rồi lên núi còn không mau đi tìm mau rồi mau báo với trưởng thôn nhờ mọi người trong làng tìm giúp trời sắp tối rồi không còn thời gian đâu chị Lê mặt đầy lo lắng gấp gáp quay sang nhìn chúng tôi rồi ái ngại nói Thật ngại quá, hôm nay chúng tôi có việc gấp, không thể tiếp đãi mọi người được. Không sao, nếu chị không ngại, chúng tôi có thể giúp đỡ. Như vậy thì tốt quá, Cảm ơn mọi người trước. Chúng tôi chia nhau ra tìm, cứ hai người một nhóm, chẳng hiểu vô tình hay cố ý, lượng sắp xếp tôi đi cùng với anh. Chúng tôi đi bộ men theo con đường nhỏ, hai bên đường mọc đầy cỏ dại vừa đi vừa gọi to. Cường ơi, Cường ơi, em ở đâu? Tiếng gọi vang vọng trong không trung, không một lời hồi đáp. Chúng tôi cứ đi tìm mãi, mãi đi tìm đến tận khi trời tối, vẫn không thấy thằng bé đâu. Trên trời đột nhiên có một cây pháo sáng bắn lên, đây là tín hiệu chúng tôi thống nhất, sẽ phát ra khi tìm được cường. Tìm được rồi, chúng ta quay về thôi. Con đường mòn sỏi đá càng về tối càng khó đi, thỉnh thoảng trên đường còn xuất hiện một vài hòn đá chắn ngang, khiến tôi suýt ngã. Sau mấy lần suýt vổ ếch, lượng dứt khoát, nắm lấy tay tôi từ từ dẫn dắt đi về phía trước. Phía dưới chân trượt đau nhói, có thứ gì đó trơn trơn mềm mềm, đang từ từ bỏ qua. Lượng lia đèn xuống phía dưới, hai mắt tôi mở to, thật không dám tin, thứ vừa bỏ qua tôi lại là một con rắn. Lượng vội vã ra giấu cho tôi im lặng, quá sợ hãi tôi cũng chẳng dám kêu la, Chỉ sợ nếu bây giờ mà mình kêu lên con vật ghê gớm kia mà quay lại cắn tôi một phát chắc tôi chết mất. Còn rắn trưởng đi, rất nhanh lượng cúi xuống dùng tay xé rách chiếc áo trắng đang mặc cậu cúi xuống dùng miếng vải trắng buộc chặt vào chân tôi. Đừng cử động, lượng ôm lấy tôi đặt lên tảng đá lớn gần đó. Lìa đèn pin ra xung quanh, lượng nói Cầm lấy, tôi ngoan ngoãn cầm lấy đèn pin từ trong túi. Lượng rút ra một con dao dọc giấy, lưỡi dao sáng loáng sắc bén đến chói mắt. Cố chịu đau, lưỡi dao cứa vào da thịt, máu từ từ chảy ra. Lượng dùng tay ép mạnh đẩy máu độc ra ngoài. Đại khái sau mười mấy phút gì đó, vết thương của tôi cơ bản đã được xử lý xong, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tôi đi cả nhắc, lấy từng bước chân trên đường đất bẩn thỉu Chưa được vài bước, Lượng trực tiếp vòng lên phía trước ngồi sổm xuống. Lưng hướng về phía tôi Từ thế này không phải là cậu muốn cõng tôi đấy chứ Lên đi Hả đầu óc vẫn còn chưa thông Chân cô đi được sao Mau lên đi Còn không lên chúng ta sẽ không về kịp đâu Sẽ lạc đấy Nghĩ đến cái cảnh đêm này phải ở trong rừng Giữa cái nơi hoang vu Toàn một màu đen tối này Tôi khẽ rủng mình Không trần trừ leo thẳng lên lưng lường Đường đi vốn đã khó khăn Bây giờ lượng phải cõng thêm tôi càng thêm khó khăn. Nặng lắm không? Lượng không khách khí liền đáp. Rất nặng. Câu nói kìa khiến tôi gần như á khẩu. Mãi một lúc lâu sau mới dám mở miệng. Hỏi một câu ngu ngốc, không thể ngu ngốc hơn. Trước đây cậu cũng từng cõng mình như vậy. Cậu hận tôi lắm phải không? Không gian trở rơi vào yên tĩnh. Tôi cũng không biết vì sao. Vào thời khắc này, bản thân lại đi hỏi một câu ngu xuẩn như vậy. Xin lỗi. Mình biết giờ có nói gì cũng đã muộn, nhưng thật sự mình vẫn muốn chân thành nói câu xin lỗi với cậu. Tôi hát cho cậu nghe nhé. Tôi cố gắng kiềm chế để làm dịu bớt đi bầu không khí trầm mặc nơi đây. Lúc đầu tôi chỉ hỏi chơi chơi thôi, không nghĩ tới lượng lại trực tiếp đồng ý. Đâm lao thì phải theo lao, đã mở miệng kêu hát, giờ này mà không hát thì thật chẳng ra làm sao. Hết cách, tôi nhắm mắt hát bừa một đoạn nhạc, chẳng hiểu ma xui thế nào. lại đi hát một đoạn nhạc thê lương không thể thê lương hơn. Hôm nay dành hết lỗi lầm để chia tay, tình ta từ nay vỡ đôi, một dòng nước mắt lăn chạm qua môi, ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây. Chẳng hiểu sao khi hát đến khúc này, hai mắt tôi đã nhòe cả đi, một hàng nước mắt lăn dài trên vỏ má, rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng của lường. Trong màn đêm tĩnh nịch, tiếng hát vang vọng xa xa, rồi dần dần im bặt. Chúng tôi đi thêm một đoạn nữa, liền bắt gặp mọi người đang nháo nháp, định đi tìm kiếm chúng tôi. Sếp, anh không sao chứ? Không sao, liền cô ấy bị rắn cắn. Ôi, màu đưa về cô Nhi, ở đó có bác sĩ. Bằng bó xong, chúng tôi được chị Lê dẫn lên phòng ngủ, cả đoàn ở đấy một buổi tối rồi lên xe về. Không biết có phải do mình ảo tưởng không, chỉ là kể từ ngày đi lên thành phố về, tôi vẫn luôn có cảm giác. hình như có ai đó đang theo dõi tôi. Vài ngày sau, để ăn mừng việc ký kết hợp đồng thành công, công ty có tổ chức một buổi lễ ký kết. nghi thức buổi lễ tiến hành long trọng hơn bao giờ hết. Hai người đại diện của công ty lần lượt bước lên trên bục, tiến hành ký kết trước mặt mọi người. Tiếng tạch tạch của máy ảnh không ngừng vang lên. Theo phần phó, tôi và một chị gái trong công ty mặc áo dài đỏ thước tha cầm hoa đi lên. Sau màn tặng hoa, Chúng tôi đứng lại cùng nhau trụ một bức ảnh, không khí ngập tràn sự vui vẻ, đột nhiên từ trên cao, một vật thể lạ rơi bộp xuống đất, rồi có tiếng ai đó hét thất thanh. Tiếng người huyên náo ồn ào, trên sân khấu, một thân ảnh từ từ ngã xuống, dòng máu đỏ tươi từ từ nhiễu xuống tấm thảm màu trắng, trông thật chói mắt. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, tôi mơ màng cảm nhận được tiếng ai hét lớn kia, trên gương mặt tràn đầy sự lo lắng. Liên! Liên! Lúc tôi tỉnh dậy Trời cũng đạt buổi sáng ngày hôm sau Mùi thuốc thử trùng sụp vào mũi Khiến tôi hơi khó chịu Khẽ cho mày đưa mắt nhìn xung quanh Phòng được sơn trắng Trong phòng có hai giường nhỏ Không sai, đây chính là trạm y tế Từ trong phòng vệ sinh Lượng bước ra Cậu tỉnh rồi, cuối cùng cậu đã tỉnh Lượng ôm trầm lấy tôi Cậu thấy sao rồi Có đau ở đâu không Có chỗ nào khó chịu không? Mình, mình không sao. Mình đi gọi bác sĩ. Vài phút sau đó, Lượng cùng bác sĩ xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Bác sĩ khám cho tôi xong liền dặn dò. Vết thương của tôi tuy không còn nguy hiểm, nhưng vẫn cần phải để ý, theo dõi. Nếu thấy cơ thể có vấn đề gì, thì phải nói ngay, tránh để lại di chứng về sau. Một lát sau, bác sĩ cùng y tá rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người chúng tôi. Cậu nghỉ ngơi đi. Mình ra ngoài mua chút đồ ăn sáng. Tôi sửng sốt nhìn lượng. Thái độ của lượng đối với tôi hòa nhã hơn hẳn. Cứ tưởng mình nghe nhầm. Tôi bèn hỏi lại. Cậu vừa bảo gì mình á? Cậu nghỉ ngơi đi, mình đi mua cháo. Lượng cười lấy tay xoa đầu tôi. Nghỉ ngơi lát đi. Tôi ngây ngốc cứ nhìn mãi ra ngoài cửa. Mãi đến khi Vi bước vào tôi mới giật mình hỏi. Vi, thật may là chị không sao. Chúc mừng chị. Cảm ơn em. Chị không cần cảm ơn tôi, tôi không ở lại lâu đâu, có vài lời muốn nói với chị. Trước đây nói thật là tôi rất ghét chị. Chị biết không, dù chị vô tình hay cố ý làm tổn thương anh lượng, anh ý vẫn yêu chị, vẫn nguyện từ bỏ tất cả là vì chị. Lần này, coi như tôi đã nhìn rõ chị. Tôi vì xoay người bước ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa, vì đứng lại quay lưng về phía tôi. Nếu cô còn làm tổn thương anh lượng thêm một lần nào nữa, Thế đừng trách sao tôi vô tình. Vì đi rồi, tôi ngồi dựa vào thành giường, Trầm ngâm suy nghĩ những lời Vy vừa nói. Nhưng rồi suy nghĩ ấy rất nhanh, liền bị gạt bỏ sang một bên. Này, cậu làm gì mà thẫn thờ, mau ăn cháo đi cho nóng. Ừ, lượng múc cháo từ cặp lồng ra bát, tôi đưa tay định nhận lấy. Lượng không đưa, mà ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh giường. Múc lấy một kìa cháo thịt thổi thổi vài cái, rồi đưa lên miệng tôi. Tôi ngơ ngẩn nhìn lượng, đầu óc như bùng nổ. Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à? À không, chỉ là tự dưng... Tự dưng mình đối xử tốt với cậu, nên có chút không quen đúng không? Tôi ngập ngừng nhìn cậu rồi gật đầu. Cậu vừa cứu mình một mạng, chúng ta coi như hòa đi, sau này chưa như trước kia là được. Ờ, ăn đi, ăn xong rồi chúng ta cùng nói chuyện. Suốt một ngày chưa ăn uống, bát cháu nhỏ kia nhanh chóng bị tôi chén sạch. Đặt bát cháo lên bàn, lượng kéo ghế ngồi xuống chẳng nói lên một câu, đột nhiên cốc nhẹ lên trán tôi trách. Cậu đấy, anh hùng cái gì chứ? Có biết nguy hiểm lắm không? Chút nữa là chúng chỗ hiểm mất mạng luôn rồi đấy, lần sau không được liều mạng như thế nữa. Có hy sinh cũng là mình hy sinh, chỉ cần cậu bình an là được rồi. Này, mình nói cậu có nghe rõ không? Mặt sau đẩn thộn thế kia? Mình đần chỗ nào? Mình đang nghĩ đến lúc tấm biển rơi Có phải trùng hợp quá không Trùng hợp thôi Mai cho người điều tra rồi Lỗi của nhân viên lúc treo lên không kiểm tra Chỉ làm qua loa một lát rồi treo lên Thật sự là vô tình à Cậu không thấy việc này liên kết với mấy việc Kỳ lạ trước Có gì đó không ổn sao Vô tình thôi cậu đừng nghĩ nhiều nữa Lượng đã nói vậy rồi Tôi cũng chẳng nói gì được nữa Thầm nghĩ bản thân chắc bị dọa sợ Mà lá gan cũng nhỏ quá đi Tôi nằm viện một tuần thì được xuất viện. Trong mấy ngày ở viện, thỉnh thoảng Lượng cũng dùng xe đón bác Thủy và coupon lên chơi với tôi. Trở về nhà lần này, thái độ của mọi người đối với tôi cũng không còn gay gắt như trước. Mai và Vi không kiếm cớ gây khó khăn cho tôi nữa. Thậm chí khi Lượng bảo tôi ngồi ăn cơm chung cùng họ, cả hai cũng không có ý kiến. Mỗi ngày cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, hôm đó Lượng, Mai, Vi có việc phải lên thành phố. Công việc trong xưởng cũng kết thúc sớm hơn ngày thường. Phù dọn đồ đạc, tôi mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà với con. Bình thường vào lúc tầm chiều chiều, bác Thủy hay đưa cu Bon ra cổng chờ tôi. Hôm nay không thấy bác đâu, tôi nghĩ chắc do mình về sớm quá. Về phòng cũng không thấy bác Thủy đâu, tôi ra ngoài hỏi vài ba người làm, nhưng đều nhận được câu trả lời là không biết. Tìm khắp nhà cũng không thấy bác và cu Bon đâu, tôi lo lắng tìm anh Nam nhờ giúp đỡ. Anh Nam là trợ thù tắc lực của anh Lượng lần này ba người chủ chốt đều đi hết nên Lượng để anh Nam ở lại nếu không may xảy ra chuyện gì còn có người giải quyết anh Nam nghe tôi nói liền tập trung mọi người trong nhà lại bảo chúng tôi chia nhau ra tìm có người nói chắc bác Thủy cho bon đi chơi ở đâu thôi tí nữa là chắc về ngay tìm gì mà tìm chứ người lớn chứ có phải trẻ con đâu chúng tôi còn bao nhiêu việc phải làm đây đúng đấy đúng đấy Vài người hưởng ứng Đừng tưởng được cậu chủ quý trọng một chút Thì liền ra vẻ Có chuyện còn con mà cứ làm ầm lên Từ ngày chúng tôi làm lành Thái độ của lượng đối với tôi cũng ân cần hơn Trong nhà một vài người thân thiết với tôi Trước đây liền trở mặt nói xấu tôi sau lưng Mỗi khi nhìn thấy tôi đi một mình Đều tìm cách móc mỉa Hay tỏ thái độ khinh khỉnh Coi thường người khác Thôi được rồi Ai làm xong việc rồi có thể phụ giúp liên tìm một tay xem sao ai có việc thì về làm tiếp đi anh Nam nói ngoài vài người ghen ăn tức ở kia ra hầu hết mọi người trong nhà đều đồng ý giúp tôi một tay chúng tôi chia nhau ra tìm tìm hết một lượt cũng không thấy bác Thủy đâu hay là chị Thủy bế thẳng bé ra ngoài mua đồ không đâu ạ cháu hỏi anh chung người giữ cổng rồi anh ấy bảo hôm nay bác Thủy không có ra ngoài đâu sao có thể thế được chúng ta đã tìm hết nhà rồi cơ mà trợt có tiếng trẻ con khóc từ xa vọng lại là tiếng khóc của cô Bon tiếng thằng bé khóc thét vang vọng cả không gian mọi người vội vàng chạy tới nơi tiếng khóc phát ra trong lúc chạy vội tôi vô tình vấp ngã lăn nhào ra đất mặc kệ cơn đau rát từ đầu gối chuyển đến tôi chạy một mạch theo tiếng khóc chúng tôi dừng chân trước nhà kho cũ khí ở phía tây nhà kho này trước đây dùng để chứa diệu sau vì quy hoạch xây dựng gì đó Nên tạm thời khu đất phía tây bị bỏ trống Xung quanh được rào kín lại Nhà kho cũng không có một ai qua lại Bác Thủy Cú Bon Cú Bon ơi Bác Thủy ơi Không có tiếng trả lời Chúng tôi chia nhau ra tìm Để tìm cách vượt qua rào Có người thắc mắc Sao bác Thủy lại ôm Cú Bon tới đây nhỉ Đúng đấy Chỗ này mình còn khó Không hiểu chị Thủy nghĩ gì Mà ôm Cú Bon vào đây mặc kệ mọi người nói chuyện Tôi và anh Nam không nói Cũng chỉ tập trung tìm cách vào Tiếng còn khóc mỗi lúc một lớn Càng lúc càng tha thiết Khiến lòng tôi nóng như lửa đốt Tôi thẩm trách Bác Thủy làm gì vậy không biết Để thằng bé khóc dữ đến vậy mà không thèm dỗ Thật là bực mình quá đi Cơn bực tức xâm chiếm lý trí Tôi tức giận hét lớn Bác Thủy, bác Thủy, Cô Bon Tiếng ai đó trợt hét lớn Thấy rồi, chỗ này có lối vào Như người chết đuối vớ được phào cứu sinh, tôi vội chạy một mạch qua lối nhỏ đi vào bên trong, mọi người cũng lần lượt đi vào. tiếng con khóc vàng dội trong nhà kho. Tiến vào trong, nhà kho được bao trùm bởi một mùi ẩm mốc, mùi phân chuột sộp thẳng vào mũi. Chạy đến chỗ con khóc, cubon và bác thủy đang nằm sỗng xoài trên nền đất bẩn thỉu Vội ôm con vào lòng tôi dỗ rành. Cu bon ngoan, cubon ngoan, mẹ thương, mẹ thương. Mãi chú ý đến con Tôi không hề biết rằng người dưới đất kia Đang nằm yên không nhúc nhích Mãi đến khi anh Nam tiến vào hét lớn lên Tôi mới hoảng sợ nhìn thấy Chiếc áo trắng ngày nào Nay đã chuyển thành màu đỏ tươi Màu đỏ của máu Giết người, giết người, giết người rồi Chết, chết người Tiếng người lá hét thất thành Tôi sững sờ tim đập liên hồi hai chân run ruồn như muốn thiểu xuống miệng lắp bắp nói không lên lời. Khoảng chừng một tiếng sau, công an đã có mặt tại hiện trường. Lượng, Mai Vi, sau khi nhận được tin, liền tức tốc trở về. Chúng tôi được công an đưa vào phòng tra hỏi, từng người từng người một đều được tra xét kỹ càng. khám xét hiện trường, cũng như sau khi trả hỏi xong, các đồng chí công an dặn dò anh Nam phải việc gì đó rồi rời đi. Ngay trong đêm, Lượng, Vi, Mai cũng trở về, Tình hình đại khái Lượng đã được anh Nam báo cáo qua điện thoại. Về đến nhà không kịp nghỉ ngơi, cả ba liền lập tức đi đến đồn công an. Tôi cũng không rõ họ đã nói gì, những gì, chỉ biết khi trở về, mặt mũi ai nấy đều bơ phờ, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Xuống xe, cả ba đi thẳng về phòng đóng sập cửa lại, dặn dò, không cho ai được phép quấy dày. Đến trưa, Mai và Vi đã rời khỏi phòng, Duy chỉ còn cánh cửa của phòng Lượng. Vẫn đóng im lìm, nhìn cậu cả một ngày không ăn, không uống, tôi lo lắng bế con cứ đi đi lại lại, chốc chốc lại lén nhìn xem cánh cửa kia có mở ra không. Cánh cửa cứ đóng kín, mãi cho đến khi ba người công an đến nhà, Lượng mới mở cửa tiếp đãi họ. Bốn người trò chuyện một hồi trong phòng, lúc trở ra, sắc mặt Lượng vô cùng tệ. Tiến ba vị công an ra khỏi cổng, Lượng quay sang phía tôi nói, Cậu vào đây đợi mình một lát Ừ Sau chuyện của bác Thủy Mọi người ai cũng bận rộn hơn hẳn Vù bòn cũng không có ai trông Vì vậy tôi đành phải nghỉ việc để ở nhà Tạm thời trông con Bây giờ cũng không ngoại lệ Dù biết là không tiện Nhưng cũng hết cách tôi đành bế cả con vào phòng Ngồi đi Lượng đi ra đóng cửa lại giúp tôi Nhìn thái độ nghiêm túc Bộ dạng trầm tĩnh của cậu ấy Tự nhiên tôi lại thấy hơi lo lo Hoa tai của cậu đâu? À ban sáng mình đánh rơi mất một chiếc Nên tháo ra luôn Tôi nhìn lường Không hiểu tại sao trong lúc này Cậu ý lại hỏi chuyện hoa tai Lúc bác Thủy mất Trong tay có nắm chặt một chiếc hoa tai Hoa tai? Rồi chợt nhiên như hiểu ra gì đó tôi lắp bắp Không phải Không phải chứ Mình đã xem qua rồi Đúng là chiếc hoa tai mình đã tặng cậu hôm trước Công an có lẽ sẽ sớm điều tra ra cậu thôi Vậy phải làm sao? Mình không có làm. Mình biết, chỉ có điều đồ của cậu ở ngay hiện trường, chắc chắn khó có thể không liên quan. Mình chỉ sợ có người cố ý gài bẫy cậu. Không lẽ là hiếu? Không có khả năng, nơi này tuy không canh giữ nghiêm ngặt, nhưng lúc nào cũng có người ra vào. Nếu người ngoài đột nhập vào, cho dù không bị phát hiện, cũng không thể dẫn bác Thủy đi một đoạn xa như vậy rồi mới giết được. Đi như vậy chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Chưa kể là làm sao bác quỷ có thể tình nguyện đi theo người lạ, đi xa đến như vậy chứ. Ngoài hắn ra, mình thực sự không nghĩ ai khác cả. Chuyện này thực sự rất khó giải quyết, có lẽ cậu sẽ phải lên đồn công an một chuyến đấy. Cậu đừng dọa mình, mình nói thật, chỉ là điều tra thông thường thôi, cậu cứ phối hợp với bên công an là xong. Có điều cậu phải thành thật, công an họ đánh lửa hay cha hỏi ra sao cũng không được thay đổi lời khai, cẩn thận không lại rơi vào bẫy. Yên tâm đi, mình không làm gì thì không phải sợ Công an họ cũng chỉ là điều tra Sự thật trả lại công bằng cho bác Thủy thôi Ừ, không có việc gì nữa mình ra ngoài trước đây ừ. Những lời lượng nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi Dù bản thân không làm gì có lỗi Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ Đêm ấy tôi nằm mơ Mơ thấy bác Thủy mặc bộ đồ trắng thấm máu Hai tay nhuốm đẩy máu đưa về phía trước miệng thều thào như muốn nói gì đó rồi bất chợt khuôn mặt nhợt nhạt đôi tay đầy máu của bác bất thỉnh lỉnh áp sát vào mặt tôi máu chảy tòng tòng khiến tôi sợ hãi hét lớn bật dậy khỏi cơn mơ tôi ngồi trên giường cả người rung dày, tay chân lạnh toát mồ hôi túa ra ướt đẫm chán hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi mãi khiến tôi không dám nhắm mắt mà đi vào giấc ngủ chỉ đành thức luôn đến sáng ngày hôm sau vừa bế con trong lòng tôi vừa lo sợ thỉnh thoảng lại ngóng ngóng xem bên ngoài có động tĩnh gì không quả nhiên không ngoài dự đoán của Lượng buổi chiều hôm đấy công an một lần nữa trở lại, triệu tập tôi lên đồn lúc công an đến Lượng cũng có nhà cậu và Vi cũng đi cùng tôi lên đồn luôn trên đồn công an tôi được đưa vào một phòng kín trong phòng có một chiếc bàn và hai cái ghế tôi im lặng ngồi vào ghế theo sự chỉ dẫn của anh công an sắp xếp chỗ ngồi cho tôi xong anh công an rời đi tôi ngồi khoảng độ 4-5 phút gì đó thì một đồng chí công an khác tiến vào tôi không nhớ rõ đồng chí công an đã hỏi những gì chỉ nhớ được vài câu trọng điểm như chiếc bông hoa tai này là của ai chiếc bông tay này là của cô à vâng chúng tôi tìm thấy chiếc bông tay này tại hiện trường vụ án nó được nạn nhân nắm chặt trong tay cô có giải thích gì về chuyện này tôi không biết làm sao chiếc hoa tai này lại xuất hiện trong tay bác Thủy. Sáng hôm qua lúc đến xưởng tôi mới phát hiện ra, hoa tài bị rơi mất một bên. Có lẽ bác Thủy nhìn thấy nên nhặt để trả tôi chăng. Gần hiện trường chúng tôi còn tìm được con dao, được cho là hung khí gây án. Trên đó có dấu vân tay của cô. Cô giải thích sang, tôi... Tôi không còn nhớ rõ mình đã trả lời gì. Tuy không làm gì sai, nhưng mỗi lời nói, mỗi hành động của người công an kia đều làm tôi choáng vắng. đầu óc cứ đơ ra trả lời không kịp nghĩ cuối cùng sau một hồi thẩm tra tôi cũng được thả ra không sao chứ, không sao tôi đỡ đánh trả lời không sao, sắp vào tù rồi còn không sao giọng Vì mang theo sự bực tức Vì, em nói sai à bằng chứng vật chứng rõ ràng như vậy cô ta ngay cả chứng cứ ngoại phạm cũng không có trả lời thì không đâu vào đâu những điều có lợi cho mình thì không kể ra cứ kể toàn những thứ có hại Dặn chị ta cũng như không Bực mình hết chỗ nói Được rồi lên xe đi Vài ngày sau công an lại một lần nữa Đến nhà trực tiếp Dùng lệnh bắt giữ đưa tôi đi Lúc đó tôi hoảng lắm Sợ hãi đến tột độ Không biết làm gì khác ngoài la hép Cầu mong người ta thương tình mà tha cho tôi Không tôi không có làm không phải, tôi, không phải tôi Làm ơn anh ơi Làm ơn tha cho em Không phải em thật mà Tha cho em đi Em không muốn xa con. Xin lỗi cô, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên, mong cô hợp tác. Không, tôi không đi, tôi phải ở lại với con tôi. Con ơi, con của mẹ. Giữ cô ta lại, thả tôi ra, mấy người thả tôi ra. Tôi không có giết người, các người, các người dựa vào đâu mà bắt tôi. Thả tôi ra lũ khốn. Dẫn đi. Không. Tôi vùng vẫy cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nhưng vô dụng. Mấy người công an lôi tôi ra đến cổng Thì gặp Lượng cùng Vi Mai từ trên xe ô tô bước xuống Thấy Lượng tôi như nhìn thấy Chiếc phao cứu sinh của đời mình Trong lòng vui sướng tột độ Tôi hét lớn Lượng cứu mình Lượng thoáng đơ người đi vài giây Rồi rất nhanh sau đó liền chạy đến chỗ tôi Liền sao vậy Cứu mình Mình không muốn vào tù Cứu mình Tôi vủng vẫy cố gắng thoát khỏi hai người công an bên cạnh Lượng cùng người công an nọ ra một góc nói chuyện Không rõ họ đã nói những gì Chỉ biết rằng khi trở về Thái độ của người công an kia đối với tôi Cũng nhẹ nhàng hơn Lượng nhìn tôi ánh mắt đầy kiên định Giọng nói chắc nịp trấn an Không sao đâu Cậu cứ đi theo họ đi Bên công an chỉ nghi ngờ thôi Chưa có kết án Mình sẽ nhanh chóng đưa cậu ra Cậu nói thật chứ Mình đã nói dối cậu bao giờ chưa Tin mình đi Nghe Lượng nói tôi cũng phần nào an tâm, giúp mình chăm sóc coupon. Yên tâm đi, mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé. Khi tôi được người công an áp giải lên xe, tôi nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau chuyển lại. Chó kia, à mày đây rồi, máu giao con trai ra đây cho tao. Là giọng nói của Hiếu, tôi vội vàng ngoảnh lại, quả nhiên là hắn. Sao hắn lại xuất hiện ở đây, đến khốn đấy, hắn định làm gì, con trai của tôi. Thằng kia, mau trả con cho tao. Trả con, trả con. Đám người phía sau đồng loạt hô. Các người làm gì vậy? Còn không mau cút. Tôi cho người đánh què chân chúng mày bây giờ. Tiếng mày thẻ thẻ quát. Mau giao thằng bé ra đây. Mẹ nó là tội phạm rồi. Nhà tôi không thể để thằng bé sống với mấy người này được. Đi thôi. Tiếng tranh cãi ngày một xa. Trên xe tôi run sở. Hai tay nắm chặt lấy nhau. Trong lòng không hừng cầu nguyện. Cậu mong Lượng có thể bảo vệ tốt cho cô Bon. Ngày hôm sau, Lượng vào tù thăm tôi. Cậu khỏe chứ? Cô Bon, Cô Bon sao rồi? Bọn họ có làm gì thằng bé không? Thằng bé không sao, thằng bé đang ở nhà rất an toàn. Tôi nắm lấy tay Lượng. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Chờ mình, mình nhất định sẽ đưa cậu ra. Lượng dặn dò tôi vài câu, nhắc nhở tôi nhớ giữ gìn sức khỏe rồi ra về. Những ngày sau đó Lượng không đến thăm tôi thêm một lần nào nữa. Tôi cứ ngỡ cậu bận chạy ngược xuôi giúp tôi ra tù. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Vào một buổi sáng, vũ tuyết liên, có người đến thăm. Tôi cứ nghĩ người đó là Lượng. Tâm trạng u buồn mấy hôm nay, ngay lập tức vui vẻ hẳn lên. Nhưng không, người ngồi ngoài ghế kia khiến tâm trạng tôi lập tức trùng xuống như một quả bóng xỉ hơi. là mai thất vọng lắm phải không? Không có, chị hơi bất ngờ thôi Ôi, chị không phải giả bộ Nhìn cái mặt chị á, nó giả tạo lắm chồng thấy gớm Tôi ấy, cũng không vòng vo nhiều Chỉ muốn thay mặt anh Lượng Thông báo cho chị một tiếng Ngày mai, anh Lượng làm đám cưới với Vi Dù chị ngồi tù Cũng mong chị sẽ chúc phúc cho anh tôi Đám cưới? Phải, đám cưới Từ nay anh ấy đã là người có vợ Mong chị đừng phiền đến anh Lượng nữa Cô bòn có một người mẹ tồi tệ Một người mẹ là tội phạm như chị Tôi nên làm sao đây Chị cứ yên tâm mà ngồi tù đi Con trai chị Tôi sẽ giúp chị gửi trả nhà họ Dương Ngài nói với tôi vài câu nữa rồi ra về Tôi đều đẫn đi về phòng Ngày cầu cưới Nơi cậu tràn ngập trong ánh nắng Ngày cầu cưới Bóng tối bao trùm khắp nơi tôi Ba ngày sau khi lượng cưới Tôi được thả ra từng tia nắng mặt trời ấm áp dọi xuống, khiến mắt tôi có chút không thích ứng được. Liên, ở đây! Tôi thẫn thở nhìn Lượng, đúng là đàn ông, có vợ vào cái trông chứng chạc hơn hẳn. Tôi cười nhạt, này, cậu sao thế? Không sao, tôi nhạt nhạt đáp, nhìn cái mặt cậu thế kia mà bảo không sao, rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng hiểu sao nghe Lượng nói vậy, trong lòng tôi lại dâng lên nỗi bực bội. Tôi biết bản thân tôi có tư cách gì mà giận dỗi hay oán trách cậu ấy đâu. Nhưng không biết vì sao lúc đó tôi vẫn không nhịn được mà gắt lên. Cậu kệ mình đi, cậu quan tâm mình làm gì? Mình có là cái gì với cậu đâu, cậu đi mà quan tâm đến vợ cậu ý. Lượng sướng sở nhìn tôi trong chốc lát rồi đáp tiếp. Cậu biết rồi à? Ừ, tôi đáp cậu lốc Xin lỗi, tự nhiên nghe Lượng nói vậy tôi lại chẳng biết phải nói gì nữa. Đành ấm ừ rồi lên xe Suốt quãng đường về nhà Cả hai đều không nói với ai câu nào Tôi để ý có đôi lần lượng Muốn quay xuống nói gì đó Nhưng rồi lại thôi Cậu không nói tôi cũng không dám hỏi Đành nhắm mắt xa vờ ngủ Xe đỗ trước cửa nhà Chúng tôi bước xuống xe Từ trong nhà người đàn ông với mái tóc hoa dâm Hoặc nhìn ngoài 50 tuổi Bước ra cùng vi Nhìn thấy chúng tôi vẻ mặt ông nghiêm lại Cô là Liên giả tôi lấy phép đáp dù không biết người đàn ông này là ai nhưng qua cách ăn mặc cử chỉ tác phong, có thể thấy được đây là một người có địa vị không những thế, nhìn thái độ mà Lượng đối xử với người đó tôi đoán chín phần đây chính là bố của Vi vị bộ trưởng mà mọi người vẫn luôn đề cập đến Lượng ở bên giới thiệu đây là bố của Vi cháu chào bác, tôi lễ phép chào hỏi lại không dám, tôi không dám nhận Kìa bố, con cứ để yên cho bố nói chuyện. Bố, vì kéo dài giọng gọi. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, lượng bèn lên tiếng. Bố, ngoài này gió to quá, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Hừ. Ông Mạnh hừ một tiếng, phất tay rồi đi vào trong nhà, mọi người lần lượt đi theo sau. Lượng đi về phía trước, bước chân hơi chậm lại đợi tôi, bước đến liền nói lời động viên. Bình tĩnh. có tôi ở đây rồi Lượng cười động viên chỉ một câu có tôi ở đây rồi mọi lo lắng phiền muộn trong tôi lập tức tiêu tan sạch tôi mỉm cười bước chân không tự chủ được liền nhanh chóng hơn và tự tin hơn vào đến phòng lớn anh Lượng, anh nói đi anh và chị ta rốt cuộc có quan hệ gì ông Mạnh đập mạnh tay xuống bàn quát bố, bố đang nói chuyện với thằng Lượng không có việc của con Còn đứng sang một bên đi Vì định nói gì đó thì bị Mai kéo sang bên cạnh Mai đưa tay sủi xa dấu im lặng Hết cách Vì đành hậm hực đứng sang một bên Anh đừng thấy tôi già Tôi ở xa mà anh muốn làm gì thì làm Tôi là tôi biết hết Anh làm gì Đi với ai Đối xử với con gái tôi ra sao tôi đều biết Trước này chuyện của hai đứa tôi không xen vào Thứ nhất tôi tôn trọng bố anh hai tôi tin tưởng vào nhân cách con người anh tin tưởng vào con gái tôi nhưng anh xem những việc anh làm bây giờ khiến tôi thật là hoài nghi Rốt cuộc anh có thực sự yêu con gái tôi không Đối với anh nói là gì là người anh yêu là người vợ hay chỉ là người thay thế cho bạn thân thiết đã bỏ anh lại ngay trong ngày cưới bố bố nói gì vậy có vẻ như vì đã không nhìn được nữa Khuôn mặt Vi tràn đầy tức giận, lửa giận bừng bừng, hai mắt mở lớn, đôi bàn tay nắm chặt lại. Vì, bố chỉ có mình con là con gái, bố không thể để con phải chịu ấm ức được. Con yên tâm, bố sẽ thay con đòi lại công bằng. Con không ấm ức, được rồi, không ấm ức, không ấm ức bố cũng có vài lời nhắc nhở chồng con, con ngồi yên đi. Lượng này, bố biết bố nhắc lại chuyện kia là không đúng. Bố cũng không có ác ý gì, bố chỉ muốn con nhớ kỹ, nhớ cho rõ ai mới là người tốt với con, ai mới thực sự là người quan tâm, chăm sóc động viên con lúc con gặp khó khăn. Quá khứ con có thể không nhớ, nhưng hiện tại và tương lai, bố mong con nhớ lấy một điều, một điều duy nhất, Vi là vợ của con. Con gái bố, bố nuôi bao nhiêu năm nay, dinh dưỡng đầy đủ bố không mong khi về nhà này, nó lại thừa canxi đâu. Còn liệu mà làm, nếu không đừng trách bố không nể tình cảm bấy lâu nay. Con hiểu ý bố chứ? Vâng, con hiểu. Còn cô, tôi cũng biết bản thân mình không có tư cách gì để nói cô, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cô một câu. Trước đây cô và con rể tôi có quan hệ gì, tôi không cần biết. Chỉ mong cô sau này nhớ rằng, hàng lượng đã là người có vợ, mong cô hãy tự trọng. Người đang làm trời đang nhìn Cô cũng có con rồi Hãy sống mà tích đức cho con Ông Mạnh nói xong không thèm đợi tôi trả lời Liền đứng dậy đi về phòng Vì vội vàng chạy đến bên Lượng Anh Lượng em xin lỗi Bạn nãy bố Không sao anh hiểu mà Lượng quay sang tôi nói Cậu đừng buồn cũng đừng để bụng Bố vợ tớ chỉ là lo lắng cho Vi quá thôi Chưa ông ý cũng không có ác ý gì đâu Không hiểu sao khi nghe lượng nhắc đến từ bố vợ tớ Mà trong lòng tôi lại thấy khó chịu Tôi hậm hợp đáp Không sao Mình muốn đi gặp con Này cô có thái độ gì thế Không có Không có Nhìn cái mặt cô xem có dày như cái thớt không Mới nói cô mấy câu Cô liền dày mặt ra Lúc trước ở nhà tên họ Dương kia Sao cô không ra vẻ thế đi Giờ sang đây Có vẻ cô sướng quá rồi Nên quên mất thân phận của mình là ai rồi Có phải không Thôi nào Mai Liền cô ấy vừa mới về Em đừng gây sự nữa được không Về phòng đi Vì em đưa Mai về phòng giúp anh Vâng Mình đưa cậu đi thăm cô Bon Nhìn thấy con nằm ngủ trên giường Cảm xúc trong tôi như vỡ hỏa Tôi nhào đến ôm chặt con vào lòng Hình như động tác ôm con của tôi mạnh quá Khiến nó đang ngủ giật mình Hỏa khóc thức giấc Nhìn con nằm ngủ ngoan trong vòng tay, tôi ôm con bật khóc nức nở. Tối hôm đó như thường lệ sau khi dọn cơm xong, tôi ngồi xuống bàn ăn cơm. Ai đó đột nhiên đập bàn, khiến tôi giật nảy người. Nhà này không có trên dưới gì hết à? Ở đâu ra cái thói người làm ngồi chung ăn với chủ? Thật không có phép tắc gì cả. Tôi nghệt mặt ra nhìn ông Mạnh, trong đầu thầm nghĩ, bác à, bác rốt cuộc có phải là đàn ông không? sao bác so đó tính toán còn hơn cả con gái thế mãi sau này khi nghe lượng kể tôi mới hiểu ra rằng đó không phải là sự so đo khinh thường đó là nỗi lòng của một người đàn ông vừa làm cha vừa làm mẹ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ con gái chịu thiệt thòi chịu tổn thương bố Liên đâu phải là người làm Liên là bạn con bạn không phải hai đứa có hợp đồng làm việc rõ ràng sao cái đó ngoài giờ làm ra thì Liên vẫn là bạn con. Lượng này, bố xuống đây không phải để nói với con về những việc này. Còn hiểu chứ, mọi thứ vẫn còn chưa xong xuôi. Mà thái độ của con thật khiến bố lò ngại đấy. Còn... Được rồi bố, chúng ta ăn cơm thôi. Chị Liên, chị có phiền không khi xuống dưới ăn với mọi người? Không sao, để tôi xuống. Cậu... mọi người cứ ăn đi, đừng để ý đến mình. Sáng sớm hôm sau, trời đột nhiên chuyển lạnh. Mưa bay lất phất Lượng Vi và ông Mạnh có việc phải đi lên thành phố. Trước khi đi, Lượng còn không quên dặn dò mai. Em ở nhà, có việc gì giúp anh giải quyết nhé? Anh cứ yên tâm đi, mọi việc cứ để em lo. Ba người họ rời đi, trong nhà lúc này chỉ còn mình mai làm chủ. Nhìn vẻ mặt vui vẻ hớn hở của quả đen, tôi thầm nghĩ mấy ngày này chắc mình sẽ khó sống yên đây. Quả nhiên không ngoài suy đoán. Đám người kia vừa rời đi Mai liền thay đổi thái độ Quay sang phía tôi quát Còn đứng được ra đấy à Mau mà vào làm việc đi Trời rét căm căm Từng hạt mưa thấm vào áo Thấm cả vào da thịt Tôi rùn rùn đưa bàn tay từ từ Nhúng xuống nước lần lượt rửa sạch Hơn 200 quả bưởi Lúc rửa xong cả người tôi như muốn đóng văng Mồi thầm tái Hai tay tê cứng không cử động được Cũng may là Mai còn có lương tâm Cô ta chỉ bắt một mình tôi ra ngoài làm Còn coupon thì để trong nhà Cho người khác trông Gần đến giờ cơm trưa Mai gọi tôi lên phòng Cầm túi đồ này Đem sang nhà bố mẹ nuôi của anh Lượng Vâng Nhận lấy túi đồ trong lòng nặng chĩu Vừa đi tôi vừa nghĩ Không biết bây giờ gặp lại bố mẹ Lượng Sẽ có thái độ ra sao Giận dữ hay lạnh nhạt Tỏ ra không quen biết Rồi nhớ may tôi gặp được mẹ Thì sẽ ra sao mẹ có còn trách tôi nữa không mẹ sẽ vẫn yêu thương tôi như trước hay lại lạnh lùng đuổi tôi ra khỏi cổng mà đóng sập cửa vào tôi cứ cúi đầu nhưng mang theo dòng suy nghĩ mà quên mất bản thân phải nhìn đường mãi đến khi cả người tôi đâm sầm vào một ai đó tôi mới giật mình nhìn lại là hiếu trái đất đúng là tròn nghĩ tới nghĩ lui tôi không nghĩ tới người mình sẽ đụng đổ lại là hiếu hai mắt tôi mở to Phía sau hắn còn có thêm 3-4 người nữa. Hiếu không khẽ nhét mép cười cười, giọng nói mang theo sự nguy hiểm. Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Em yêu, thì nói đến từ cuối cùng, Hiếu còn cố nhấn mạnh khiến da gà, da ốc của tôi nổi hết cả lên. Chết chắc rồi, sao có thể xui xẻo như vậy chứ? Tôi thẩm nghĩ. Chúng ta trò chuyện chút nhỉ? Anh muốn gì? Hai tên phía sau Hiếu đang từ từ tiến lên. Thấy vậy tôi liền quay người bỏ chạy Chạy chưa được hai bước liền bị họ giữ lại Còn khốn này Mày chạy nữa đi Hiếu đấm thêm một phát nữa vào bụng tôi Sau hai cái tát Khiến tôi đau đớn ngã khủy xuống đất Dừng tay lại Tiếng ai đó quát lớn Chúng tôi đồng loạt cùng quay về nơi phát ra tiếng quát Là anh nam cùng bác trưởng thôn Mấy người làm gì đấy Còn không buông tay ra Muốn bị bắt phạt đúng không Đám người kia nghe bác trưởng thôn quát thì liền buông tôi ra. Anh nàm vội chạy lên đỡ tôi hỏi Hàn. Em không sao chứ? Em không sao. Cháu có sao không? Có cần đi bệnh viện không? Cháu ổn thưa bác. Ừ, nói rồi bác quay sang Hiếu quát. Cậu lại đây xin lỗi con bé. Còn không mau xin lỗi. Muốn ăn đập có phải không? Bác trưởng thôn dùng tay đập bốp vào đầu Hiếu. Hiếu có vẻ bực lắm, nhưng không làm gì được đành cắn răng. Nhịn nhục xin lỗi Xin lỗi Hiếu lý nhí nói Nói lại Nói to lên Chưa ăn cơm à Lúc đánh con gái nhà người ta quát to lắm cơm mà Tao ở xa còn nghe thấy tiếng Giờ xin lỗi nói lý nha lý nhí Tao ở gần còn chả nghe thấy Uống chi con bé ở xa thế kia Xin lỗi Thế còn tạm được Về đi Vâng Hiếu cùng đắn người làm rời đi Anh Nam đỡ tôi rồi cầm túi đổ lên Cháu cảm ơn bác May mà có bác giúp. Việc nên làm thôi, bác có việc đi trước, hai đứa ở lại nhé. Vâng, bác đi cẩn thận. Em định đi đâu thế? Anh Nam hỏi, mai bảo em mang ít đồ sang nhà bác tám. Mà sao anh lại ở đây thế? Không phải anh đi cùng mọi người lên thành phố bàn chuyện làm ăn sao? Ừ, đúng là anh có đi, nhưng đi được nửa đường thì nhà có việc đột xuất, nên anh xin phép không đi nữa. Vâng, lúc đó từ cứ ngây thờ nghĩ lời anh Nam nói là thật. Mãi đến sau này tôi mới biết rằng Nam vốn là cô nhi được ông Minh nhận nuôi Trong nhà vốn dĩ chẳng có việc gì để giải quyết Việc anh ở lại là do lượng cố tình sắp xếp để bảo vệ tôi Chúng tôi dừng chân trước cửa nhà ông Tám Bác Tám ơi, bác có nhà không? Bác Tám ơi, bác có nhà không? Anh Nam gọi Tiếng bà Tám vọng ra từ trong nhà Nam đấy phải không? Đợi bác một chút Giọng bác mang theo vài phần vui vẻ Lúc cánh cửa mở ra, gương mặt bà Tám hiện rõ sự vui vẻ. Nào ngờ khi vừa nhìn thấy tôi, mặt bà lập tức xa sầm lại, giọng nói cũng lập tức đành lại. Cô làm gì ở đây? Cháu, tôi ái ngại cúi đầu không biết phải trả lời ra sao. Bà Tám quay lưng đi vào trong. Lát sau bà đi ra, trên tay còn cầm cái trổi cỏ quét sân. Bà rơ thẳng trổi vào mặt tôi mà chửi. Mày cút ra khỏi đây, cút về nhà với con mẹ mày đi. Mày cút ngay ra khỏi cổng nhà tao Cút Ông Tám từ trong nhà cũng lật đật chạy ra Nhìn thấy tôi ông liền không vui rồi hỏi Cô làm gì ở đây Ông còn hỏi à Trước đây nghe con Mai nói tôi còn không tin Bây giờ thì rõ rồi nha Lượng ơi là lượng Sao còn ngu thế hở con Đời này thiếu gì gái đâu mà cứ phải đâm đầu vào cái con ôn dịch Cái loại đàn bà rách nát này cơ chứ Kìa bác Tám Bác nói gì mà kỳ vậy Bác nói cháu nghe, cháu ấy là phải tuyệt đối tránh xa con rắn độc này ra, đừng có lại gần, cẩn thận ấy, không bị nó quay ngược lại, cắn cho một phát, chết lúc nào không hay đâu. Bác bớt giận, Liên em ấy cũng đã phải trả giá cho sai lầm của mình rồi. Các cụ có câu, thánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, tuổi trẻ ai mà chẳng có sai lầm, hai bác rộng lượng bỏ qua cho Liên đi. Hừm, <cười> cái loại người như nó mà cũng đòi được tha thứ sao? Lúc trước cũng vì thằng Lượng nghèo, Mà chấp nhận nó bỏ đi Làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta đấy Bây giờ thì sao Bị bọn chúng nó đuổi ra khỏi nhà Thấy thằng bé giàu có Liền bám giết không buông Giờ thằng Lượng nó cũng có vợ rồi Cô còn không máu cút đi Nếu là người có tự trọng Biết thành tâm hối cải Thì đã không hành xử như một con đĩ Được bám lấy đàn ông như vậy đâu Bác... Anh Nam định nói liền bị bác tám cướp lời Thôi nào Chỗ đàn bà nói chuyện, cháu xem bà làm gì, mau đem đồ vào đi theo bác. Nhưng... Anh Nam nhìn tôi, em không sao, anh cầm vào đi. Nào, mang vào đây. Bà Tán chửi tôi thêm vài câu nữa, rồi đi vào trong nhà. Tôi cứ tưởng bà chửi xong, liền buồn bã đứng dựa người vào một góc cửa. Bỗng một dòng nước lạnh ngắt sối thẳng vào người, cơ thể như muốn hóa đá, cả người đông cứng lại. Trên mái tóc ướt nhẹp, Nước phong phong chảy xuống, cảm giác giá lạnh len lỏi khắp cơ thể. Tôi cắn răng đưa tay ôm lấy người, cố gắng chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt. Từ trong nhà anh Nam cũng mau chóng chảy ra ngoài, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi. Anh đột nhiên đứng xứng lại lắp bắp hỏi, liền, chuyện gì vậy? Bà Tám hẳn nhiên đáp, cổng bẩn quá, bốc mùi cả lên, bác vừa lấy nước dội sạch mấy thứ dơ bẩn thôi. 6 phút ngỡ ngàng anh Nam vội cởi áo khoác lên người tôi em mặc vào đi không lạnh cháu xin phép hai bác bọn cháu về suốt quáng đường về mặc nhiên tôi đều không nói một lời cơ thể cứ như người mất hồn chỉ biết vô thức bước theo anh Nam về đến nhà Mai liền say anh Nam ra sườn giải quyết công việc tôi cũng chỉ kịp thay bộ quần áo để bị Mai lôi ra bắt làm một đống công việc làm quần quật cũng đến gần 10 giờ tối mới xong Lúc xong việc cả người tôi tưởng chừng như đông cứng lại hai tay như hai tảng băng không còn cảm giác liên tiếp mấy ngày sau đó tôi cũng đều phải dậy từ sáng sớm làm đến tối muộn mới được nghỉ anh Nam mấy lần muốn giúp nhưng giúp cũng chẳng được bao lâu liền bị mai điều ra sưởng cuối cùng cũng đến ngày Lượng về lần này ông Mạnh không về cùng mà chỉ có Lượng và Vi trở về Lượng trở về chẳng kịp nghỉ ngơi liền vội vàng đi ra xưởng diệu nghe mọi người thì thầm to nhỏ với nhau xưởng diệu dạo này gặp vấn đề các đơn hàng liên tiếp bị hãng diệu Gico giành mất cái đáng nói ở đây là đối thủ rất thần bí người của lượng đã điều tra nhưng không tra được người đó là ai một người chủ xấu mặt đây cũng không có gì đáng nói điều đáng nói ở đây chính là chất lượng diệu mà họ cung cấp có chất lượng mùi vị y hệt rượu thiên an giá cả mà họ đưa ra cũng thấp hơn của bên lượng cơ số. Trên thường trường, chỉ nói đến tiền bạc, không nói đến tình nghĩa. Đám người kia cũng vậy, thấy bên kia cung cấp giá hởi hơn, không nói hai lời, liền chấm dứt hợp đồng. Quãng thời gian này xưởng rượu gặp khó khăn, lượng vất vả chạy đôn chạy đáo, mọi sinh hoạt đều làm hết ở sưởng. Thời gian chúng tôi gặp nhau cũng vì thế mà ít đi. Không có lượng ở nhà, mai càng được dịp hống hách. Cũng may là từ dịp vi lấy lượng, không hiểu sao tự nhiên con bé hiền hiền hẳn, thỉnh thoảng thấy mai quá đáng quá, cũng nói giúp tôi đôi ba câu. Hay những lúc thấy tôi làm vất vả quá, liền sai người phụ giúp tôi. Mới đầu tôi còn tưởng con bé này bị sốt nên ấm đầu, không nén nổi tò mò liền hỏi. Con bé cũng liền trả lời, lúc trước em ghét chị vì em cảm thấy không an toàn, bây giờ thì khác rồi, em cảm thấy rất an toàn. Những gì đã qua em cũng không muốn nghĩ nữa. Đời người được mấy lần 20 tuổi, Vui vẻ được ngày nào liền vui vẻ ngày đó Em thả được sống một ngày vui vẻ hạnh phúc Còn hơn phải sống một đời ganh ghét Căm thù Mang theo oán hận tới tận lúc chết Ghen tuồng là gia vị của tình yêu Nó khiến tình yêu trở nên ngọt ngào hơn Hạnh phúc hơn Đã là gia vị Chỉ nên cho vừa đủ Nhiều quá sẽ khiến món ăn trở nên không ngon nữa Trong tình yêu cũng vậy Ghen tuồng mù quáng Chỉ khiến anh Lượng rời xa em thêm mà thôi Tình cảm muốn bền lâu cần có sự tin tưởng từ hai phía. Em Martin Anh Lượng tin vào tình cảm của hai chúng em. Mọi chuyện tưởng chừng bắt đầu đi vào quỹ đạo, công việc làm ăn của xưởng rượu cũng đã ổn định hơn. Cho đến một ngày, ông chủ mới của hãng rượu Gico lộ diện. Ông chủ của hãng rượu là một người mà có nằm mơ, tôi cũng không thể ngờ tới. Hiếu, chính là Hiếu. Lúc nghe mọi người trò chuyện, tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm. Phải hỏi lại một lần nữa, mấy chị nói chủ háng rượu ra cô là Hiếu, cậu chủ nhà họ Dương làng bên phải không ạ? Chẳng phải hắn thì ai, mọi người đang đồn ầm ầm lên kia kìa, không hiểu sao một kẻ suốt ngày chỉ biết chơi bởi như hắn, lại có thể tạo ra loại rượu giống hệt nhà chúng ta như vậy. Còn sao nữa, chắc chắn là có nội gián rồi, chuyện này sao có thể chứ? Công thức chế biến rượu, ngay cả mấy vị trưởng bối đứng đầu các công đoàn cũng không biết hết được công thức. Này này, tôi nghe người ta nói, hình như là người thân cận bên cạnh cậu chủ, lấy trộm rồi bán cho bên kia. Tôi còn nghe người ta đồn, hình như lúc phát biểu, tên Hiếu còn kêu cảm ơn cậu cơm hả Thật á, mấy người kia, không có việc gì làm hay sao mà ngồi nói chuyện, muốn bị đuổi việc có phải không? Tiếng Mai quát lớn, đám người kia sợ hãi vội tản ra để đi làm việc. Mai nhìn tôi nói, Chị đi theo tôi Nhìn thái độ giận dữ đầy tức giận của Mai Tôi chẳng dám ho he nửa lời Đành lầm lũi đi theo cô ta Mai dẫn tôi tới phòng chính Trong phòng còn có ông Mạnh Lượng Vi đang ngồi Thấy tôi đến ông Mạnh Thẽ trao mày Cháu chào bác Vào đi Ông Mạnh hắng giọng đáp Tôi bước vào theo Mai Khi khoảng cách giữa tôi và ông Mạnh Chỉ còn vài bước chân nữa Ông Mạnh liền tức giận, rút từ trong túi ra một đống giấy tờ gì đó, vứt xuống trước mặt tôi. Cô tự mình xem đi. Đưa tay cầm tờ giấy lên, những gì viết trong tờ giấy không khỏi làm tôi bàng hoàng. Trên giấy là bản hợp đồng trao đổi giữa tôi và Hiếu. Trên hợp đồng có ghi rõ ràng, chỉ cần tôi cung cấp công thức chế biến rượu cho Hiếu, hắn sẽ buông tha cho mẹ con tôi. Ngoài ra, hắn còn cung cấp cho mẹ con tôi một mảnh đất, và một triệu làm vốn đáng kinh ngạc hơn phía cuối bản hợp đồng đích thị là chữ ký của tôi tôi sợ hãi lắc đầu nguệ nguệ nhìn mọi người miệng liên tục phủ nhận không, không phải cháu không phải cô, chữ ký trên kia không phải của cô, thì của ai cô xem tiếp đi, còn nữa đấy tôi đưa tay cầm tờ giấy còn lại dưới đất lên giấy chuyển nhượng đất người đứng tên mảnh đất là tôi Đầu óc tôi quay mỏng mỏng, dù cố gắng đến mấy tôi cũng không thể giải thích được chuyện đang xảy ra. Cháu bị oan, cháu không biết, chuyện này cháu không biết gì hết. Bị oan, nhà này bao nhiêu năm nay, công thức nấu rượu bí truyền chỉ tiết lộ cho người thừa kế, không truyền cho người ngoài, trước nay chưa từng có ai biết được công thức hoàn chỉnh, ngay cả những người có chức vị cao trong xưởng cũng chỉ biết rõ được công đoạn của mình. trùng hợp làm sao cô vừa đến liền trở thành ân nhân cứu mạng của thằng lượng bây giờ công thức chế biến lộ ra ngoài cô lại có tiền có đất chẳng lẽ em tất cả đều trùng hợp là như vậy sao tôi đưa mắt lên nhìn lượng từ sâu trong ánh mắt cậu tôi có thể nhìn thấy được sự đau đớn và nỗi thất vọng cậu không nói chỉ khẽ quay mặt đi đầy bất lực cứu vật vật trả ơn còn cô thì sao Thằng Lượng nó tốt bụng kiều mang giúp đỡ cô. Còn cô chỉ vì chút lợi ích cá nhân, nhẫn tâm dùng thủ đoạn bẩn thỉu để tư lợi cá nhân. Cháu không có. Lượng, cậu phải tin mình. Mình không có làm. Những thứ này mình không hề biết. Mình không có làm thật mà. Lượng nhìn tôi ánh mắt đầy chán ghét. Lúc tôi định tiến lên phía Lượng, Vi ngồi bên cạnh lập tức nhổn dậy, đẩy tôi ngã nhào ra đất. Cô diễn kịch đủ chưa?